Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiền Chuyện. À, nhân dịp dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 à, khá là dài. Thì à, Đình Duy xin gửi lời chúc sức khỏe cũng như là chúc quý vị khán thính giả có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Ngày hôm nay là mùng 1 tháng 5 năm 2023 và cũng là ngày lễ quốc tế lao động. Và chúng ta sẽ cùng đến với tập 7, cũng là tập cuối của tiểu thuyết tâm lý xã hội chuyện tình của tác giả Khúc Thụy Dục. Tôi đau đớn thú nhận với lòng là đã yêu anh bằng tình yêu cuồng si, đớn đau và tuyệt vọng. Nhìn những tờ lịch phũ vàng rơi xuống từng ngày như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi chảy máu. Tôi đã khóc. Khóc thật nhiều khi nghĩ đến những ngày phải sống mà không quanh bên cạnh. Tại sao em khóc? Anh xuất hiện bên khung cửa. Có chuyện gì à? Tôi im lặng múc thức ăn trong trào cho vào đĩa. Anh bước đến vòng tay ôm bụng tôi. Môi thuốc lá quen thuộc thoảng vào mũi. Chuyện gì đã xảy đến với em? Em giận anh phải không? Anh đã làm gì sai khiến em phải khóc? Tôi đẩy anh ra, muốn gào lên thật to. Tại sao anh cứ phải giả vờ ngay như thế? Anh không biết hay cố tình không biết rằng em đã yêu anh, tại sao anh hững hờ một cách nhẫn tâm như thế? Anh sướng người nhìn tôi hồi lâu, cả môi động đậy như muốn nói điều gì đó. Tôi nín thở và chờ đợi, nhưng anh không nói gì mà chỉ thở ra một cái thật mạnh rồi ngồi xuống ghế, liên tục nhả khói. Suốt bữa ăn, chúng tôi hoàn toàn im lặng. Chỉ có tiếng hàm răng nghiến thức ăn vang lên một cách nhẫn nại và đều đặn. Thỉnh thoảng tôi lên lén quan sát anh, nét mặt anh tỏ vẻ trầm tư và căng thẳng. Thức ăn thật là ngon. Anh tìm cách xua tan bầu không khí ngột ngạt. Em có thể trở thành đầu bếp chuyên nghiệp rồi đấy. Em cắt thức ăn đi. Cả buổi cơm em không động đến thức ăn. Anh gắt thức ăn cho tôi. Và thông báo thứ bảy tuần này, vợ chồng ông Yuri Antonov sẽ đến dùng bữa cơm tối với chúng tôi. Anh muốn tôi chuẩn bị vài món ăn. Anh tỏ vẻ ngại ngùng khi nhờ tôi làm việc này và mong tôi chịu khó giúp anh lần này. Ông Yuri Antonov là đối tác tin cậy của anh. Anh và ông ấy đã quen biết nhau trong nhiều năm. Anh đã từng đến thành phố Saratov, nơi vợ chồng ông ấy đang sinh sống và đã từng dùng bữa tối với họ. Bà Larissa đã đại anh món thịt mỡ muối với bánh mì. Anh hỏi tôi có biết thịt mỡ muối là như thế nào không? Tôi lắc đầu. Anh bảo người ta dùng mỡ ướp với muối và để khoảng 20 ngày. Sau đó chỉ việc lấy ra ăn với bánh mì. Bà Larissa vợ ông ấy rất quý anh và tỏ vẻ quan tâm đến cuộc sống riêng tư của anh. Lần này bái theo chồng sang Việt Nam với mục đích đi du lịch và có ý định thăm chỗ ở của anh. Chuyện này xảy ra ngoài dự kiến và anh mong tôi hết sức thông cảm. Anh uống một ngụm rượu. Em không cần phải nhọc công làm những món Tây đâu, bởi chúng ta không thể chế biến ngon như họ. Và lại anh muốn vợ chồng ông Antonov có dịp thưởng thức những món dân dã của Việt Nam, như trà giò rán, lầu thập cẩm, trào cá lóc rau đắng đất. Tiếng ô tô từ ngoài vọng vào, tiếp theo là tiếng chuông cửa. Anh đứng dậy. Đi mở cửa, vừa lầm bầm. Ai lại đến vào giờ này nhỉ? Tôi ăn nốt vần cơm trong bát rồi thu dọn các thứ mang đi rửa. Vài phút sau, anh từ phòng khách bước vào và dục tôi ra tiếp khách. Gương mặt anh lộ vẻ không hài lòng Ai thế nhỉ? Tôi nói Một người đàn ông ngăn mặc sang trọng Tự xưng là chủ tịch ngân hàng Anh chỉ biết có vậy Em tiếp khách nhé Anh có một số việc cần giải quyết Lão Việt Tôi hoảng hốt kêu lên Anh quay lên và bảo với lão ấy là em rất bận Không thể tiếp ông ta được Anh nhìn xoáy vào mắt tôi Em ra tiếp khách đi Ông ấy tỏ vẻ rất sốt ruột Muốn gặp em Anh không biết giữa hai người có mối quan hệ như thế nào Nhưng dù sao em cũng nên tiếp ông ấy lẩn tránh không phải là cách hay Tôi lúng túng Lần tránh cái nhìn tra xét của anh Rồi bước ra phòng khách Lão Việt đang ngồi xoay mặt vào bên trong Mồm phì phèo điếu thuốc lá Vừa nhìn thấy tôi Lão liền đứng bật dậy Tôi ngồi xuống trước ghế đối diện Và cảm thấy vô cùng khó xử Tôi có cảm giác anh đang nhìn tôi từ phía sau Tôi hỏi lão tìm tôi để làm gì Lão đặt điếu thuốc hút dở lên trước gạt tàn Những ngón tay trôi mắn gõ nhịp lên mặt bàn Anh đến để đón em về Tôi sẽ không đi về Tất cả đã kết thúc Và chúng ta không còn gì ràng buộc với nhau nữa Anh về đi Anh sẽ không về Nếu không có em đi cùng Lão nhòi người nắm lấy tay tôi Anh nhớ em đến phát điên Hãy đi với anh. Tôi vội rụt tay lại Anh đã xúc phạm tôi Tôi cố nén giận nói Và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh Anh được phí lời vô ích Tôi sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà ấy nữa. Anh nghe rõ chưa? Anh đã hành động không đúng. Tất cả là vì anh quá yêu em. Em hãy tha thứ cho anh. Chúng ta hãy nhanh chóng quên đi chuyện cũ và làm lại từ đầu. Lúc này anh mới biết. Em quan trọng với anh dường nào. Anh thật sự cần em. Tôi lắc đầu một cách dứt khoát. Chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi thật sự không có tình cảm với anh. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ yêu anh. Tôi nhìn xoáy vào mắt lão. Chắc anh cũng rõ điều này hơn ai hết. Lão nhìn tôi choáng váng. Mối quan hệ của tôi mà lão nói một cách dòng phẳng như là một sự giao dịch. Lão dùng tiền để đổi lấy nhan sắc vào tuổi trẻ của tôi. Và cuộc giao dịch đến đây đã kết thúc. Lão ngồi im một lúc lâu, gương mặt đỏ bừng. Ít hầu liên tục di chuyển theo chiều thẳng đứng. Lão bảo tôi đừng hòng dùng những lời khiêu khích như thế để khiến lão phải bỏ cuộc. Nói tóm lại, lão sẽ không rời khỏi nơi này nếu không có tôi đi cùng. Lão đã tiêu tốn khá nhiều cho cuộc tình này và lão không ngu ngốc để mất tất cả, rằng lão phải đòi lại những thứ thuộc về lão. Đấy không thể gọi là tình yêu, thật lố bịch khi lão nhân danh tình yêu để buộc tôi phải phục tùng lão. Tôi chưa từng yêu lão và không bao giờ có ý định yêu lão. Lão giận dữ, môi mím chặt, cặp mắt lồi ra như hai viên bi trực rơi xuống bàn. Đoạn lão thở hắt một cái thật mạnh Như vừa quyết định một việc vô cùng khó khăn Đấy chẳng qua là những lời nói Trong lúc nóng giận đúng không Đã vất vát hy vọng cuối cùng Thôi được Anh sẽ về trước Sau khi kết thúc hợp đồng đáng nguyện rùa này Anh sẽ đến đón em Tôi lắc đầu Đấy là sự thật Anh đừng huyên hoạc bản thân nữa Tôi sẽ không trở lại ngôi nhà ấy Tôi cũng xin trả lại những gì anh đã mua cho tôi Quần áo, xe cổ và những quả tặng đất tiền khác Tôi sẽ ra đi mà không mang theo thứ gì anh hãy dành những thứ đó cho người đàn bà khác lão Việt gầm lên hắn đã nói gì với em? mà chỉ trong một thời gian ngắn em thay đổi đến thế chỉ cần nhìn dáng vẻ bề ngoài và trao đổi ra ba câu anh cũng dễ dàng đoán ra hắn là người không có tư cách nói đúng hơn hắn là một tên đều giả loại đàn ông mạt hạng như thế mà em cũng tin à anh không được phép xúc phạm đến anh ấy tôi rít lên giận dữ muốn người khác tôn trọng mình thì trước hết anh phải biết tôn trọng người khác anh ấy không phải là loại người như anh nghĩ Anh ấy là một người đàn ông thật sự. <cười> người đàn ông thật sự ư? Lão cười phá lên. Tiếng cười đầy vẻ châm chọc và khiêu khích. Cướp tình nhân của người khác. Mà là người đàn ông thật sự à? Anh ấy không cướp đoạt của ai cả. Tôi tự nguyện đến với anh ấy. Em thích hắn rồi phải không? Tôi im lặng. Sao lại im lặng như thế? Lão nói như hết. Hãy trả lời đi chứ. Em yêu hắn rồi phải không? Vâng. Tôi đây yêu anh ấy Em đã trao nhầm tình yêu cho quỷ dữ Hắn không bao giờ yêu em Mà chỉ muốn lợi dụng em mà thôi Tại sao em lại ngây thơ đến thế Tôi yêu anh ấy vô điều kiện Tôi không đòi hỏi bất kỳ thứ gì từ anh ấy Kể cả chuyện anh ấy có yêu tôi hay không Tôi tự nguyện dấn thân vào cuộc phiêu lưu này mà tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả Lá phiệt bỗng hét lên thật to Cốt để anh nghe thấy Hắn đâu rồi Anh muốn gặp hắn nói chuyện Để rõ ràng trắng đen Hắn đâu Tên giật người yêu của người khác đâu rồi? Tôi sợ hãi nhìn lên căn phòng ở tầng trên, nơi anh đang làm việc. Chắc chắn anh đã nghe thấy những lời khiêu khích của lão Việt. Đến nhà người khác làm mồn. Anh không thấy xấu hổ à? Tôi giận dữ. Xin anh giữ phép lịch sự tối thiểu cho. Anh ấy đang rất bận. Không thể tiếp anh trong lúc này được. Tôi vừa dứt lời thì đã thấy anh xuất hiện ngay khung cửa. Tôi đây. Anh nói và ngồi xuống trước ghế trống. Ông tìm tôi có việc gì? Phong thái tự nhiên điềm tĩnh của anh khiến Lão Việt mất dần tự nhiên. Lão nhìn anh lúng túng rồi cất giọng ồm ồm. Tôi muốn gặp anh để nói về người đàn bà này. Lão hất hàm về phía tôi. Anh có biết cô ấy với tôi có quan hệ với nhau như thế nào không? Cô ấy là người yêu của tôi. Chúng tôi đã từng sống với nhau như vợ chồng vui vẻ hạnh phúc và sự xuất hiện của anh đã làm rối tung lên tất cả. Bây giờ tôi muốn anh trả tất cả trở về đúng vị trí của nó. tôi không bận tâm đến chuyện riêng của hai người trước đó anh nói tôi chỉ biết hiện tại bích ly là vợ tôi ít nhất là đến khi hợp đồng kết thúc và tôi có trách nhiệm phải che chở và bảo vệ cho cô ấy tôi sẽ không tha thứ cho những ngày xúc phạm đến cô ấy ông nghe rõ rồi chứ lão việt tái mặt ngồi im ngừng một lát anh nói tiếp tốt nhất ông nên trở về nhà và kiên nhẫn chờ đợi nếu cô ấy thực sự còn tình cảm và quan tâm đến ông thì cô ấy sẽ tìm đến ông Tôi cũng cần cảnh báo cho ông biết nếu ông tiếp tục đến nhà tôi gây huyên náo thì tôi sẽ không còn giữ lịch sự với ông nữa. Anh đe dọa tôi để Tôi không phải là người dễ bắt nạt đâu nha. Tôi không đe dọa ai cả mà chỉ nói những điều cần nói mà thôi. Ông sẽ phản ứng như thế nào khi bông Dương có người đàn ông lạ và nhà ông gây rối Tôi nghĩ lúc ấy ông sẽ rất giận dữ và sẵn sàng trừng trị người đàn ông mất lịch sự đó một bài học thích đáng. Nếu lịch sự hơn Thì ông sẽ nhẹ nhàng mời người đó ra khỏi nhà. Còn nếu tức giận, ông sẽ ném bị khách không mời đó ra khỏi cửa. Tôi rất muốn cư xử với ông theo cách thứ nhất. Đoàn anh đứng dậy xem như kết thúc câu chuyện. Lã Việt hậm hực đứng dậy bước ra phía cửa. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Các người hãy đợi đấy. Anh đi làm chừng 10 phút thì người đàn bà mang hoa đến cho tôi. Hôm nay chỉ mặc chiếc áo bà ba bằng vải xoa, chân mang dép nhựa. chị phải chờ tối khá lâu vì lúc ấy tôi đang ở trong nhà vệ sinh tôi mở cửa mời chị vào nhà chị suy nghĩ một lúc rồi bước vào phòng khách trong lúc tôi pha trà chị ngồi im đưa mắt nhìn xung quanh và liên tục đưa tay che miệng ngáp vặt chị bảo cả đêm qua hầu như không chớp mắt vì phải canh chừng cậu con trai bị sốt cao khổ thế đấy hết mẹ rồi đến con thi nhau bệnh chị ạ sáng nay tôi định nghỉ bán một hôm để đưa con đến bệnh viện rất may là cơn sốt đã tạm lui và cháu đã có thể đến trường tôi bảo nó nên nghỉ một hôm cho khỏi hẳn Nhưng nó không chịu, nó vốn là đứa ham học và lúc nào cũng là học sinh xuất sắc. Đấy là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của những bậc làm cha mẹ, tôi không mong gì hơn. Tôi rót nước đưa cho chị, chị uống một ngụm rồi đặt xuống bàn. Chồng chị làm nghề gì? Tôi nói, anh ấy có giúp được gì cho chị không? Anh ấy sức khỏe vốn dĩ không được tốt, ốm đau liên miên bởi chứng bệnh tim bẩm sinh. Người đàn bà thở dài chán nản. Hồi chúng tôi chuẩn bị lấy nhau, tôi đã bấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình, bè bạn và những người xung quanh. Nhưng chúng tôi vẫn quyết định đến bên nhau. Tôi bảo cho dù sống với anh ấy thì chỉ một ngày tôi cũng quyết lấy anh ấy. Và cũng vì chuyện này mà ba má tôi đã không nhìn nhận tôi suốt một thời gian dài. Và cả bạn bè cũng xa lánh tôi. Tôi không trách ai cả bởi mọi người đều chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi. Tôi hỏi chỉ có tìm được hạnh phúc bên người chồng bệnh thật như thế không? Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được sống bên cạnh anh ấy, người đàn bà nói. Thật ra, anh ấy chỉ làm chồng được một thời gian ngắn ngủi khoảng 3 tháng sau ngày cưới. Anh ấy hoàn toàn bất lực. Một người đàn bà trẻ tuổi và khá lãng mạn, lại sống với người chồng như thế, tất nhiên có lúc không khỏi bị dao động. Đôi khi tôi cảm thấy ân hận về quyết định có phần vội vã của mình. Nhưng rồi tôi lại nghĩ và chấp nhận thực tại. Chồng tôi cũng rất khổ tâm. Anh ấy nhiều lần đề nghị tôi ly dị. Anh ấy muốn giải thoát gánh nặng cho tôi. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi không thể bỏ mạc anh ấy trong lúc khó khăn như thế. Vợ chồng sống với nhau, dù chỉ một ngày, dẫu cạn tình cũng còn cái nghĩa. Thật tình, tôi không sợ tiếng đời thị phi mai mỉa. Tôi chỉ lo anh ấy sẽ sống như thế nào nếu không có tôi bên cạnh. Chị là người đàn bà cao thượng Tôi thật sự khâm phục nghị lực và tấm lòng nhân hậu của chị. Tôi không dám nhận những lời khen ngợi của chị đâu. Người đàn bà cười nhẹ. Tôi chỉ là một phần của mình mà thôi Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi bây giờ là được chăm sóc những người thân Được nhìn thấy đứa con duy nhất lớn lên từng ngày Chị im lặng Thấm giọng bằng một ngụm trà Chồng chị là người đàn ông hết mực yêu vợ Người đàn bà nói Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào lại chăm chỉ tặng hoa cho vợ mỗi ngày Đàn ông nào cũng vậy Lúc còn yêu nhau thì ra sức chiều chuộng săn đón Đến khi đã thành vợ thành chồng rồi thì tung hê, thậm chí sinh nhật của vợ cũng không thèm tặng một đó hoa. Tôi có biết chuyện một ông giám đốc sáng nào cũng tặng hoa cho cô bổ nhí còn bà vợ đang tất bật đời nhà thì chẳng bao giờ ngó ngàng đến. Ngừng một lúc người đàn bà nói tiếp Đàn ông có tính tốt như chồng chị ngày nay không có nhiều nếu không nói chỉ đếm trên đầu ngón tay chị hãy cố giữ chặt anh ấy. Tôi im lặng thoáng buồn Người đàn bà đưa tay vân vê trước ly rỗng Đoàn ngừng mặt nhìn tôi Hai người lấy nhau đã lâu chưa? Cũng khá lâu rồi Tôi lúng túng vội làng sang nơi khác Chúng tôi lấy nhau đã được vài năm Lâu như thế do hai người chưa quyết định có con Người đàn bà thốt lên ngạc nhiên Theo tôi chỉ cần có một đứa con đấy chính là sợi dây ràng buộc hai người với nhau Vợ chồng mà không có con Chẳng khác nào hai người hàng xóm góp gạo thổi cơm chung mà thôi đứa con sẽ mang niềm vui vô bờ bến cho đời sống vợ chồng nói thật với chị nếu không có con có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại đề nghị ly dị của chồng tôi bây giờ thì chẳng gì có thể chia lìa chúng tôi được nữa cảm ơn chị tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này giọng tôi biến dạng vài hôm nữa vợ chồng chị chuyển sang chỗ ở khác phải không sao chị biết tôi ngạc nhiên chồng chị nói với tôi người đàn bà nói thật ra anh ấy không tự nói mà là do tôi hỏi tôi thắc mắc tại sao chồng chị chạy đặt hoa có mười mấy hôm và anh ấy giải thích như thế Anh ấy bảo sẽ chuyển sang chỗ ở khác sau khi rời khỏi chỗ này. Anh chị định đi về đâu? Tôi chưa biết. Anh chị về thành phố phải không? Người đàn bà nói. Ở thành phố dù sao cũng thoải mái hơn ở đây với đầy đủ tiện nghi. Đối với những người khác từ nơi xa đến thì biển bu cùng hấp dẫn họ. Còn tôi, sinh ra và lớn lên ở đây, lúc nào cũng nhìn thấy biển đến phát chán. Vài hôm nữa tôi không có dịp mang hoa đến cho chị. Ngoài việc mất đi một khoản thu nhập nho nhỏ, tôi cần mất đi niềm vui là mang hạnh phúc đến cho mọi người. Chị biết không, mỗi lần mang hoa đến cho chị là trong tôi lại giấy nơi niềm vui khó tả. Người đàn bà trò chuyện thêm một lúc rồi đứng dậy ra về. Trước khi rời khỏi nhà, chị ta còn khuyên tôi nên sớm có một đứa con. Tôi ôm bó hoa vào lòng và nước mắt tuôn lã trã. Tôi gọi vào số điện thoại di động của Khánh Ly. Nhưng nhận cô gọi là một giọng nam lạ hoắc. Chị tìm ai? Khánh Ly à? Vâng, tôi tìm Khánh Ly. Khánh Ly đang ngủ. trong nữa chị gọi lại nhé anh là ơn anh thức cố dậy tôi có chuyện muốn nói với cối chị là ai vậy dòng người thanh niên có vẻ cảnh giác và khó chịu có phải chị là kim loan không không tôi tên là bickley là bạn thân của cối bickley à người thanh niên reo lên tôi đã nghe khánh ly nói nhiều về chị chị đang ở Vũng tàu phải không Chừng nào chị về thành phố tôi là ngạn bạn trai của khánh ly chắc chị đã từng nghe khánh ly kể về tôi phải không cô ấy nói về tôi như thế nào khánh ly cứ gọi tôi là thằng nhóc tôi rất ghét kiểu gọi đó vâng vài hôm nữa Anh cho tôi gặp Khánh Ly nhé, tôi vội lắm. Chừng một phút sau, tôi nghe giọng ề ngoài ngái ngủ của Khánh Ly. Alo, Bích Ly phải không? Có gì nó nhanh lên để tao còn ngủ, mày biết tao là con ma ngủ ngay con gì? Tôi hỏi tại sao anh chàng sinh viên si tình ấy lại ở chung với nó? Chẳng phải nó đã bảo với tôi là hắn ta bị dẫn đồ về nhà làm gì? Hắn trốn thoát và tìm đến chỗ ở của tao, Khánh Ly nói. Bây giờ thì hắn bám chặt tao, chẳng cách nào thoát ra được. Giờ tao chỉ muốn chẳng nhãi con nó biến mất khỏi thế gian này để được tự do mà thôi. đêm qua ta vừa cãi nhau với thằng nhóc ấy về chuyện gì Chúng quy cũng tại vì anh chàng sinh viên quá ghen hắn ta giám sát tất cả các cuộc điện thoại của khánh ly mỗi khi khánh ly bước ra khỏi nhà lán lại tò tò sau lưng như cái đuôi khiến cô nàng chẳng thể làm được gì khánh ly bảo hắn là gã đàn ông mặt giày nhất mà cô từng tiếp xúc tất cả là do nó ra thì bây giờ mày phải cố mà chịu lấy tôi cứ thắc mắc tại sao nó không thẳng thắn bất ngạn một lần cho xong tao nói đến giáo cả nước bọt nhưng thằng nhóc chẳng thèm nghe Nó còn đe sẽ giết tao, rồi tự sát nếu phát hiện tao đi với người đàn ông khác. Nhìn gương mặt dữ tợn của nó, tao nghĩ nó sẽ dám làm thật, chứ không phải là dọa xuông. <cười> Chó chết thật. Ngừng một lát, Khánh đi nói tiếp. Mày biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Tôi nói. Bả mì Kim Loan chưa gọi điện cho mày à? Chưa. Tối qua Lão Việt đến nhà chị Kim Loan quậy một trận tưng bừng. Tất cả là do chuyện của tôi mà ra. Lão Việt đã gào thét trời mới và đập phá những thứ trong tầm tay và đe dọa sẽ cho chị Kim Loan một bài học thích đáng. chẳng lẽ chị kim loan chịu ngồi im để lão hành động như thế à tôi hỏi tất nhiên là không Mặt cơ mướp đắng mà má mỹ kim loan đâu phải là người dễ bị bắt nạt xong hồ rồi cãi nhau ở mỹ má mỹ kim loan gọi điện trong mấy thằng đàn em mang mã tấu gậy gộc đến vừa nhìn thấy bộ mặt đằng đằng sát khí của bọn chúng lão việt lập tức xì hơi sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào tôi ngắt lời tất nhiên là lão phải xin lỗi và bồi thường thiệt hại má mỹ kim loan còn dọa sẽ đưa lên mặt báo nếu lão còn tiếp tục để những chuyện như thế này xảy ra lúc ấy lão thân mã danh điệt cách đây vài hôm lão đến tìm mày phải không đúng vậy tôi nói lão cố thuyết phục tao trở về với lão nhưng tao đã thẳng từng từ chối tao thực sự khinh bỉ lão và cảm thấy ân hận vì đã dính líu tình cảm với lão được rồi sau vụ này tao sẽ giới thiệu cho mày một tay là giám đốc công ty kinh doanh bất động sản giàu như Bill gates lão này đã ly thân với vợ cách đây vài năm và đang làm thủ tục ly dị lần này mày có cơ hội làm chính thiết chứ không phải làm bồ nhí nữa mày thấy thế nào tôi chẳng quan tâm đến chuyện này tôi thú nhận đã yêu anh và thật sự muốn có một đứa con với anh cái gì khánh ly giật mình thốt lên mày có điên không đấy yêu anh ta à? tao không nghĩ một người từng trải như mày lại có thể hồ đồ như thế mày định dùng đứa con để trói bộ anh ta tôi hoàn toàn không có ý nghĩ đó đơn giản là tôi yêu anh và khao khát có một đứa con với anh mà thôi đấy là một hành động ngu ngốc khánh ly nói mày có cần đánh đổ tất cả vì một người đàn ông hoàn toàn chẳng yêu mình hay không anh đã chẳng bao giờ yêu mày và không có ý định trao gửi tình yêu cho một người như mày mày có biết mày đã bị hạnh phúc giả tạo đánh lừa hay không mày có biết đang được du ngủ bởi những giấc mơ huyễn hoặc Tao hiểu điều đó, tôi nói Và tao sẵn sàng chấp nhận tất cả Tao yêu anh ấy vô điều kiện Ngừng một lúc tôi nói tiếp Cách đây vài hôm, tao đã không uống thuốc ngừa thai nữa Tao muốn có một đứa con trai giống hệt anh ấy Đồ điên Khánh Ni hét lên Nếu làm như thế coi như tất cả đã kết thúc và mày phải ăn phận Là một người đàn bà mồ côi Mày có đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả hay không Mày sẽ làm gì để sống Tao sẽ tìm một công việc lương thiện nào đó Tôi nói Anh ta có biết tình cảm của mày không Tao không biết có lẽ anh ấy đã lờ mờ đoán ra thái độ của anh ta như thế nào anh ấy vẫn quan tâm và chăm sóc tao như người chồng hết lòng yêu thương vợ tuy nhiên anh ấy hoàn toàn chẳng đả động gì đến mối quan hệ có vẻ anh ấy muốn lẩn tránh sự thật rõ ràng anh ta chẳng bái bai bận tâm đến cảm xúc của mày khánh ly nói anh ta không yêu mày vậy tại sao mày lại đem lòng yêu anh ta đấy là mối tình đơn phương điên rồ và tuyệt vọng tình yêu không thể nào lên trên chiếc cân lý trí tôi không biết giải thích với nó như thế nào chỉ biết rằng tôi thật sự hạnh phúc khi nghĩ đến anh Chừng ấy cũng đủ để tôi đánh đổi tất cả. Sáng thứ bảy, anh Thánh sẽ đưa tôi ăn điểm tâm ở nhà hàng Thượng uyển Nhà hàng kiến trúc theo lối cổ, xung quanh có trồng rất nhiều hoa. Chúng tôi ngồi bên trước bàn kê sắt lan can. Từ đây có thể nhìn ra phía biển. Anh gọi món trứng ốp la, trà, tê và bánh mì. Tôi gọi một bắt phở. Anh bảo sau khi ăn điểm tâm, sẽ đưa tôi đi chợ mua sắm vài thứ. Tôi gật đầu đồ đồng ý. Việc bếp nốt mất khá nhiều thời gian. Phải đi chợ sớm để còn kịp chuẩn bị. tôi đang lo không hiểu thức ăn việt có hợp khẩu vị với những người bạn nga hay không em không phải băn khoăn về chuyện này ông an Tô đã từng sống ở việt nam một thời gian khá lâu ông ấy rất thích các món ăn việt nam em biết không ông an Tô đã từng ăn thịt chó với mắm tôm nữa đấy thế à tôi kêu lên thích thú em không nghĩ người châu âu có thể ăn được những món như thế ông ấy sang việt nam để làm gì trước đây ông ăn Tô là chuyên gia dầu khí sau này ông ấy thôi không làm một giàn khoan nữa mà chuyển sang lĩnh vực kinh doanh công ty của ông ấy chuyên kinh doanh các sản phẩm may mặc ông ấy nói tiếng việt rất sõi còn bà Larissa, vợ ông ấy trước đây là hiệu trưởng một trường trung học phổ thông sau khi chồng thành lập công ty bái xin thôi việc và trở thành người quản lý công ty của chồng họ là những người trí thức rất năng động tôi hỏi bà Larissa có nói được tiếng việt không chắc là không họ có con không vợ chồng ông antonop có hai con một trai một gái cậu con trai đã tốt nghiệp đại học dầu khí và đang làm việc tại baku còn cô con gái đang học đại học kinh tế sang năm sẽ tốt nghiệp nói tóm lại đấy là một gia đình hạnh phúc và khá thành đạt cuối cùng anh bảo Anh từng ước mơ có một gia đình như thế. Tôi im lặng, nỗi buồn xâm chiếm lòng tôi. Anh nhìn tôi hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì đó. Từ lúc ấy chúng tôi không trao đổi với nhau lời nào nữa. ăn xong, anh đưa tôi ra chợ. Sau khi mua đầy đủ thực phẩm, anh đưa tôi về nhà. Trên đường đi, anh ghé hiệu kinh doanh đồ điện mua vài chiếc đèn nóng và một cuộn băng keo điện. Về nhà, tôi nhanh chóng tay quần áo và lao vào chuyện bếp núc. Anh mặc chiếc áo may ô, quần kaki short. vừa thay bóng đèn bổ huyết sáo giai điệu bài một cõi đi về của nhạc sĩ trịnh công sơn anh bảo trong số những sáng tác nổi tiếng của trịnh công sơn anh thích nhất bài này sau khi thay bóng đèn xong anh sẽ xin một chân phụ bếp nhé tôi im lặng mỉm cười thái thịt thành từng miếng mỏng rồi cho vào máy xay anh rửa sạch tay rồi bước đến bên cạnh quan sát bằng một sự rất thích thú tôi bảo anh lột vào củ hành tím em định rán trả gió bây giờ hả không em thì chuẩn bị trước thôi chừng nào khách sắp đến thì bắt tay vào rán là vừa Chà giò phải giòn ăn mới ngon. Trưa nay em không nấu nướng gì đâu. Chúng ta phải giải quyết hết số thức ăn thừa ngày hôm qua. Đến gần giữa trưa thì mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tôi thở vào nhẹ nhõn. Xong rồi. Chúng ta có thể nghỉ tay và ăn cơm chưa? Khoảng 3 giờ chiều nay em sẽ bắt tay vào nấu nướng. Anh mời khách mấy giờ? 6 giờ. Mới 6 giờ. Chắc không phải 7 giờ họ mới đến. Như vậy tôi sẽ nấu một một chút để thức ăn còn nóng. Người châu Âu giờ rất rất chính xác em ạ. Mời 6 giờ thì nhất định 6 giờ họ sẽ có mặt Có một lần ông Antonov có giữ đám cưới của người Việt Ông ta vô cùng ngạc nhiên về sự buồn màng của chúng ta Ông ấy bảo thời gian là vàng bạc Và các bạn đang lãng phí vàng bạc một cách đáng trách Sau lần đó ông Antonov không giữ đám cưới của người Việt lần nào nữa Chúng tôi rửa tay sạch rồi bắt đầu ăn trưa Sau khi chia tay với em Ai sẽ chăm sóc cho anh Tôi nói Anh sẽ tự chăm sóc bản thân như trước kia Tất nhiên anh sẽ cảm thấy khó khăn đôi chút nhưng anh sẽ chóng quen thôi. Sao anh không lấy vợ để có người chăm lo cho anh? Anh im lặng từ chỉ lúng túng. Rửa bát xong, tôi vào phòng ngủ ngả lưng một chút. Một lúc sau, anh từ phòng khách bước vào và nằm xuống cạnh tôi. Cả hai đều im lặng, theo đuổi những ý nghĩ riêng tư của mình. Tôi nghĩ về anh, về những ngày đã qua và những ngày sắp đến. Anh ngồi dậy hút thuốc lá. Những vòng khói trắng tựa như chiếc khăn tang gây cho tôi một nỗi buồn tha thiết. Tôi muốn nói với anh thật nhiều, nhưng thấy anh dường như cố tình lảng tránh nên thôi. sáu giờ kém mười mọi thứ đều đã chuẩn bị xong trước đó tôi đã tắm rửa trang điểm và mặc chiếc áo dài màu tím anh mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen chân băng giày da đúng sáu giờ từ ngoài có tiếng còi ô tô vọng vào anh và tôi cùng bước ra đón khách vợ chồng ông an tonup đến bằng taxi khi chúng tôi bước ra thì bà larissa đang thanh toán tiền xe cho bác tài có bộ râu quai nón ông an tonup là người đàn ông ngoài năm mươi tuổi dáng mẻ hồng hào khỏe mạnh với mái tóc nâu mềm mượt và cặp mắt xanh nước biển ông cầm trên tay bó hoa to tướng và được bọc trong lớp giấy bóng ông đưa bó hoa cho tôi chào bằng một câu tiếng việt phát âm khá chuẩn chào cô đây là hoa của cô rất hân hạnh được làm quen với cô chào ông tôi nói cảm ơn ông vì bó hoa này hai người đàn ông ôm nhau một cách thân mật như đôi bạn rất thân lâu ngày gặp lại bà larisa cũng trạc tuổi chồng dáng cao và gầy tôi thực sự ấn tượng với mái tóc mạch kim và nước gian nâu vì dám nắng anh bước đến bắt tay bà larisa hai người chào nhau bằng tiếng nga Sau đó mọi người cùng bước vào bên trong phòng khách. Ông An Tô đào mắt nhìn quanh ngôi nhà một lúc. Tổ ấm của các bạn trông cũng được đấy. Tôi cũng rất thích có một ngôi nhà gần biển để hít thở không khí trong đành. Nhưng không sao thực hiện được. Chắc phải đợi vài năm nữa khi con gái tôi có thể quản lý được công việc thay tôi. Bà Larissa nhìn tôi hồi lâu rồi nói một câu tiếng Nga. Tất nhiên là tôi không hiểu gì cả. Và tôi khen chiếc áo dài của cô thật đẹp và giàu nữ tính. Ông An Tô nói. Bà ấy muốn có một chiếc áo như thế. Không biết cô Big có sẵn lòng giúp đỡ hay không? Mới gặp nhau lần đầu mà đã nhờ bà, tôi thấy ấy nấy vô cùng rất sẵn lòng. Nếu chị thích, tôi sẽ đưa chị đến một cửa hiệu chuyên may áo dài. Ở đấy có các loại vải với đủ màu sắc khác nhau. Chúng ta sẽ dễ dàng chọn lựa mẫu vải thích hợp. Chị sẽ ở Việt Nam bao đâu Một tuần, ông anh dịch lời của vợ. Tôi sẽ hối thúc họ làm thật sớm để chị có chiếc áo dài mang về nước. Tôi nói, bà Larissa gật đầu cảm ơn tôi. Anh Khuôi chai bánh ướp lạnh. Nút chai vọt lên chạm trần nhà, rót rượu ra bốn chiếc tóc, sau đó mọi người cùng nâng cốc và uống một ngụm nhỏ. Anh kể tên từng món, cách chế biến và cách thưởng thức chúng. Bà Larissa lắng nghe, đưa mắt nhìn những món ăn tỏ vẻ rất thích thú. Tôi gắt miếng chả giò cho vào bát của bà và dục bà nếm thử. Ngon lắm, bà Larissa gật đầu nói. Tôi không ngờ món ăn Việt lại ngon như thế này. Ông Antonov nhấp một ngụm cô nhắc. có một rào ở các cửa hàng rượu nước tôi có phải bán rượu đế hiệp hòa của các bạn với cái giá khá đắt thậm chí còn đắt hơn cả rượu vodka tôi đã có dịp uống thử và phải thật lòng thú nhận là rượu của các bạn không ngon lắm có vẻ nghệ thuật chứng cất rượu của các bạn không cầu kỳ và phức tạp như rượu của chúng tôi các bạn biết rồi rượu vodka nga nổi tiếng khắp thế giới anh gật đầu tán đồng đúng vậy nghệ thuật cất rượu của chúng tôi không thể bì được với các bạn tuy nhiên rượu đế ngon nhất của việt nam phải kể đến rượu đế gò đen đây là loại rượu Do người dân ở gò đen 5 ngàn pha chế theo công thức gia truyền, con đồng độ và mùi vị rất hấp dẫn. Tiếc rằng tôi không có sẵn loại rượu đó để thết các bạn. Hy vọng lần sau sẽ có dịp. Uống gần cận, trai cô nhắc. Cuộc trò chuyện bỗng nhiên chia thành hai nhóm. Anh nói chuyện với tiếng Nga, với bà Larissa. Còn tôi và ông Antonov nói chuyện bằng tiếng Việt. Tôi không hiểu anh và bà Larissa đã trao đổi với nhau những gì. Chỉ thỉnh thoảng thấy bà ấy cười ngạt ngẽo. Kết thúc câu chuyện, Ông Antonop khuyên anh không nên bỏ lỡ cơ hội thu hưởng hạnh phúc mà đừng để công việc chi phối đời sống vợ chồng. Bà Larissa hỏi chúng tôi đã có dự tính có con chưa. Anh im lặng nhìn tôi đúng túng, ông Tôn nói, cậu có một người vợ tuyệt vời, đừng bao giờ rời xa cô ấy, hãy giữ cô ấy thật chặt. Lời nói vô tình như nhát roi vụt xuống người, tôi rúng người lại một cách đau đớn, tôi bỗng ôm mặt khóc oà lên nức nở, vụt chạy vào bên trong. trước ánh mắt ngơ ngác của hai người khách Nga. Tôi thức dậy sớm chuẩn bị bữa điểm tâm cuối cùng cho anh. Cả đêm tôi hầu như không chợp mắt. Ý nghĩ về xa anh khiến cõi lòng tôi tan nát. Bữa nấu món mì vừa khóc nức nở, tôi không thể hình dung cuộc gặp gỡ với anh lại gieo vào lòng tôi những nỗi buồn sâu đậm như thế. Tôi đã yêu anh nhiều, nhiều lần tôi cố gạt ý nghĩ này ra khỏi đầu nhưng rốt cuộc tôi đành bất lực. Anh vọt qua đời tôi như một áng mây, nhặt nữa gieo vào lòng tôi niềm hạnh phúc vô bờ. Và nỗi đau truyền kiếp mà suốt đời tôi không thể nào quên được. Tôi yêu anh và cũng căm ghét sự lành lùng đến tàn nhẫn của anh. Tiếng chuông gọi cửa băng lên. Tôi vặn nhỏ lừa rồi bước ra mở cửa. Người đàn bà bắn hoa xuất hiện với gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ do phải thức đêm chăm sóc chồng. Tôi ao ước được như chị ta. Hạnh phúc lớn nhất của người đàn bà là được lo lắng chăm sóc cho người mình yêu. Chào chị. Người đàn bà nói. Đây là bó hoa cuối cùng tôi mang đến cho chị. Chừng nào chị rời khỏi chỗ này Sáng mai, tôi nghẹn ngào Thật tiếc đàn bà lấy tay che miệng ngáp vặt Tôi muốn hai người ở đây mãi để được mang hoa đến mỗi ngày Dù sao công việc vẫn là quan trọng Vợ chồng chị sẽ đến đây nữa chứ Tôi không biết Tôi lắc đầu buồn bã Rất có thể đây là lần cuối cùng, mời chị vào nhà Không, tôi đứng bên ngoài được rồi Chị bảo lần cuối cùng à, tại sao thế nhỉ Thành phố biển này cũng đẹp đấy chứ Tôi biết rồi, chồng chị bận rộn không đi được phải không Tôi im lặng đón bó hoa từ tay chị Người đàn bà đưa tay gạt mái tóc che kín mặt Chị đã nói với chồng chị chưa? Chuyện gì? Chuyện chúng tôi nên có một đứa con Chị khuyên Dù bận rộn như thế nào chúng tôi cũng nên sớm có một đứa con kẻo sau này trở tay không kịp Chị kể chị có người quen đã lấy chồng cách đây hơn 10 năm Thời gian đầu đôi vợ chồng trẻ mãi mê Theo đuổi sự nghiệp riêng mà không chịu có con Đến nay thì họ đã trở thành cặp vợ chồng thành đạt Nhưng lại không thể sinh con Nhưng tất cả đã quá muộn phụ nữ mà bị tước đoạt mất quyền làm mẹ thì không có cực hình nào khủng khiếp hơn. chị hãy cố thuyết phục chồng. nếu chồng chị không đồng ý thì chị hãy tự quyết định lấy. đàn ông bao giờ cũng xem sự nghiệp là quan trọng. đối với họ đấy là niềm vui, niềm hạnh phúc. còn phụ nữ chúng ta, con là tất cả. thôi, tôi phải đi đây. chào chị. chúc vợ chồng chị có một cuộc sống hạnh phúc. nếu có dịp đến vũng tàu, rất mong anh chị ghé tham gia hàng hoa của chúng tôi. người đàn bà đi khỏi, tôi gieo người xuống ghế, ôm mặt góc nước nở. Chị ta đâu biết rằng tôi chỉ là cô vợ hờ, tôi chẳng có vị trí nào trong cuộc đời của anh Tôi xuống bếp, tiếp tục chuẩn bị bữa sáng Trong lúc ăn điển tâm anh thông báo sẽ nghỉ trọn ngày để ở bên tôi Anh hỏi tôi hôm nay muốn đi đâu anh sẽ đưa tôi đi Tôi lắc đầu, không muốn đi đâu cả Tôi chỉ muốn ở nhà Những nơi cần đến chúng tôi đều đã đến Và lại lúc này tôi muốn được yên tĩnh để gặm nhấm nỗi đau của mình Cuối cùng anh quyết định chúng tôi sẽ ở nhà cả ngày Anh có ý định đưa tôi lên thành phố vào sáng ngày mai Tôi lắc đầu từ chối, không cần phải thế, anh hãy lo công việc của mình, tôi tự đi được và không muốn làm phiền đến anh. Anh bảo đã thu xếp công việc đâu vào đấy rồi, anh sẽ đưa tôi đi. Và là anh còn phải thăm vài người bạn đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, xem như là một công đôi việc. Tôi im lặng, không phản đối và cũng không đồng ý. Tự tình tôi rất sợ một cuộc chia tay ngập chìm trong nước mắt. Những ngày ngắn ngồi sống bên anh Tôi thật sự tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa đích thực của cuộc sống Tôi yêu anh bằng trái tim chân thành Và cuồng nhiệt Cảm ơn anh đã mang đến cho tôi những khoảnh khắc tuyệt vời như thế Và tôi sẽ lưu giữ mãi Những kỷ niệm đẹp này Đến hết cuộc đời Và tôi cũng căm ghét anh Người đàn ông đã gieo vào lòng tôi vết thương không bao giờ liền sẹo. Chúng tôi nhìn nhau Đau đớn và tuyệt vọng Qua cơn xúc động tôi phần nào đã trấn tĩnh lại Tôi nhìn sâu vào đôi đồng tử của anh, hy vọng sẽ đọc được những ý nghĩ thầm kín trong đó. Và đã hoàn toàn thất vọng. Đôi mắt ấy bị che nấp bởi sương mù dài đặc. Em yêu anh, anh yêu em. Đấy có phải là những lời nói xuất mắt từ đáy lòng của anh, hay anh cố tình đóng vai yêu thương đến giờ phút cuối? Tại sao... Tôi không cần những lời yêu thương giả dối của anh. Tôi cần một người đàn ông yêu tôi thật sự. Nếu yêu tôi, tại sao chúng ta không đến với nhau? Tôi biết tôi không có quyền đòi hỏi gì ở anh. Một cô gái mạt hạng như tôi không có quyền đòi hỏi bất kỳ điều gì. Tôi không xứng đáng với tình yêu của anh và chẳng ai trên đời này chấp nhận một cô gái điếm làm vợ. Với điều kiện sẵn có, anh dễ dàng chọn một người phụ nữ theo ý muốn của mình. Dù sao thì tôi cũng yêu anh bằng mối tình đơn phương tuyệt vọng. Tôi không biết mình sẽ sống ra sao trong những ngày còn lại. Ý nghĩ sống mà không có anh bên cạnh khiến tôi đau đớn. Anh có nỗi đau không thể giải bày. Anh nói, và em đừng nói những lời đau lòng như thế với anh. Anh lúc nào cũng tôn trọng em. Anh không bận tâm đến quá khứ của em. Em là người phụ nữ chu toàn. Thật hạnh phúc cho người đàn ông nào có được tình yêu của em. Anh nắm lấy tay tôi. Đây là một việc quan trọng. Và anh chưa sẵn sàng cho một sự thay đổi. Nếu yêu anh, em hãy kiên nhẫn chờ đợi. Tôi hòa khóc vì hạnh phúc. Anh nói thật chứ? Tôi thốt lên run rời. Anh sẽ lấy em chứ? Anh đừng gieo vào lòng em niềm hy vọng hão huyền nhé. Em yêu anh và em sẽ chờ anh đến khi nào anh thay đổi quyết định Bây giờ em sẽ làm gì? Anh lẩn tránh cái nhìn của tôi. Em hãy tìm một công việc lương thiện, Anh sẽ gửi cho em một số tiền. Em dùng nó học một nghề để kiếm sống. Có thể là nghề may. Anh thích phụ nữ làm nghề may. Vâng, em sẽ học may. Em sẽ trở thành thợ may giỏi. Anh sẽ tìm em chứ Nhất định là như thế. Anh gật đầu. Anh sẽ tìm em. Nhưng anh biết em ở đâu mà tìm. Tôi lo lắng không yên. Anh cho em địa chỉ của anh nhé. Anh không ở một nơi cố định. Vì thế không thể đưa cho em địa chỉ được. Anh nhìn tôi tỏ vẻ lúng túng. Em không phải lo lắng vì điều này. Tình yêu sẽ dẫn lối cho chúng ta. Em sẽ chờ anh như người vợ chờ chồng. Tôi nói, buồn cười quá phải không anh? Anh đừng để em phải chờ lâu quá nhé. Và lúc nào anh cũng phải nhớ rằng ở một nơi nào đó có người đàn bà đang mong ngóng anh từng ngày thật hạnh phúc và vui sướng biết bao khi bên đời có anh. Tôi bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa. Anh cũng tham gia làm bếp với tôi. Việc bếp núc gần xong thì điện thoại cầm tay của tôi bỗng vang lên chắc là khánh Ly gọi đến tôi nói với anh rồi lấy giấy lao tay và cầm điện thoại lên nhìn những con số hiển thị trên màn hình tôi mới biết chị kim loan gọi cho tôi chào em chị kim loan đây em đang làm gì thế em đang thổi cơm có chuyện gì mà chị gọi cho em khánh Ly chết rồi chị kim loan buồn giàu nói cái gì tôi kêu đến thằng tốt khánh Ly chết rồi sao chị không nói đùa đấy chứ cách đây vài hôm chúng em còn trò chuyện vui vẻ với nhau hai đứa còn hẹn khi nào em về thành phố sẽ ghé quán bánh xèo a phủ ăn một bữa no căng bụng mới thôi chị không đùa em phải không chuyện hệ trọng như thế chỉ đùa với em làm gì kim non thở dài não ruột khánh ly chết lúc 9 giờ sáng hôm nay thi thể đang được lưu tại nhà sắc bệnh viện trợ giấy chuyện gì đã xảy ra với nó tai nạn giao thông à toàn thân tôi run bắn lên chẳng tai nạn nào cả nó bị người ta đâm chết em có biết gã sinh viên đại học bách khoa tên ngạn không chính hắn là thủ phạm trời ơi tôi bật khóc tối hôm qua khánh ly và ngạn dắt nhau vào vũ trường uống rượu và khiêu vũ khánh ly được một ông khách người ý mời nhảy bàn tango Gã sinh viên đùng đùng nổi cơn ghen, hắn đã cầm bỏ chai rượu đập vào đầu ông khách ngoại quốc đến vỡ đầu. Sau đó hai người cãi nhau ẩm mỹ, mọi việc chỉ tạm lắng xuống khi công an phường xuống can thiệp. Ngạn phải đóng án phạt và phải xin lỗi cũng như bồi thường thuốc men cho ông khách người ý. Rồi cả hai về nhà trọ tiếp tục uống rượu và lại cãi nhau. Trong lúc nóng giật, Khánh Ly đã tát Ngạn một cái đau điếng và đuổi anh ta ra khỏi nhà. Ngạn đi khỏi chừng vài phút sau thì quay lại với con dao chọc tiếp theo. Chàng nói chẳng rằng hắn cầm dao đâm thẳng vào giữa ngực khánh ly sau đó ngàn tự đâm thẳng vào người tự sát mọi người sống gần đấy vội đưa hai đứa vào bệnh viện cấp cứu tuy nhiên chỉ có mỗi mình ngạn còn được cứu sống khánh ly thì không qua khỏi chị kim loan chép miệng than tội nghiệp con bé xinh đẹp như thế mà sớm đoàn bệnh ngàn bây giờ ra sao tôi hỏi chị kim loan khuyên tôi không nên bận tâm đến anh chàng sinh viên đó làm gì cho nhọc xác hắn đã qua cơn nguy kịch và đang được công an giám sát chặt chẽ Ngạn thoát chết nhưng phải đối mặt với án tù rất nặng vì tội giết người. Xem như phần đời còn lại của hắn sẽ phải ra mình trong bốn bức tường nhà giam. Khánh Ly cũng có lỗi trong chuyện này. Thiên hạ thiếu gì người, sao lại gian dí với một người hời hợt và nông đồ như ngạn. Ngay từ đầu mọi người đã cảnh báo nhưng Khánh Ly không thèm nghe để bây giờ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Chẳng có cái giải nào như cái giải này. Ngần một lúc chị Kim Lo nói tiếp. Em đừng khóc nữa. Nước mắt không thể giúp người chết sống lại. bây giờ em phải thật tỉnh táo để bàn tính chuyện ma chay cho nó ngày mai em về sài gòn phải không vâng mấy giờ em có mặt ở thành phố em sẽ tranh thủ về sớm chuyện chôn cất khánh ly bình tính như thế nào hả trị lúc đầu chị kim loan định tổ chức đám tang ở chỗ khánh ly thuê trọ cho tiện nhưng chủ ngôi nhà không đồng ý họ sợ bị xui xẻo làm già con người cho ma đến thế hàng tháng họ chỉ biết ngửa tay lấy tiền nhà đến khi tang ra bối rối thì họ thẳng tay xua đuổi nhưng đuổi tà chị kim loan bảo có ý định tổ chức mai táng cho khánh ly tại nhà tăng lễ bệnh viện đành phải vậy thôi tôi gật đầu chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác tôi nghiệp khánh ly lúc sống không còn một chỗ ở đàng hoàng đến khi chết cũng không có chỗ đặt quan tài cuộc đời của nó gặp toàn những điều bất hạnh hồng nhan bạc mệnh nghe mà chị kim loan nói chúng ta sẽ quản linh cữu ở nhà quản một ngày sau đó sẽ đưa đi hỏa táng tôi bật khóc Khánh Ly vốn là đứa sợ lửa, vậy mà đến lúc chết để hóa tân và lửa đỏ, tôi thương nó quá. Tôi quay sang anh, khóc hòa lên. Anh ơi, Khánh Ly chết rồi. Anh im lặng. Cả đêm hôm đó, chúng tôi không ngủ, nhưng cả hai cũng im lặng với nhau. Sáng hôm sau, khoảng 10 giờ, chúng tôi đã có mặt trước cổng bệnh viện trợ dậy. Anh chúng xem mở cửa, tôi run rẩy bước xuống, mắt nhòa lệ. Tôi linh cảm kể từ lúc này tôi vĩnh viễn mất anh. Em sợ. Em sợ gì? Sợ mất anh. Sợ anh sẽ bỏ rơi em. Hãy cưng rắn lên. Em yêu. Anh sẽ tìm em. Anh xin hứa. Em hãy tin anh. Tin vào tình yêu của chúng ta. Anh mở cửa xe lấy ra một sớp tiền khá dài đưa cho tôi. Em hãy cầm lấy và xoay sở tạm trong thời gian đầu. Hãy hứa với anh là em sẽ từ bỏ công việc mà em đang làm. Em hứa. Vậy anh yên tâm rồi. Em hãy cho một công việc nghiêm túc. Và hãy nghĩ rằng lúc nào cũng có anh bên cạnh. Làm sao tôi có thể quên được anh? Tôi sẽ nhớ anh trong từng miếng ăn giấc ngủ, cả những lúc vui sướng và những lúc buồn phiền. Anh sẽ nhớ em chứ? Mà tôi ngần ngấn nước. Anh khẽ gật đầu. Nội nhớ là chiếc cầu nối liền hai chúng ta. Nó sẽ giúp chúng ta vượt qua bao khó khăn thử thách. Em hãy yên lòng và đừng lo lắng cho anh. Thôi, anh đi đây. Tạm biệt em. Tạm biệt tình yêu của anh. Anh siết chặt tay tôi, rồi bước nhanh ra xe. tôi nhìn theo đến khi khuất dạng rồi ôm mặt khóc thảm thiết sau đám tang của khánh ly tôi âm thầm bắt tay vào kế hoạch của mình ban đầu tôi mang tất cả quần áo thời trang đem tặng hết cho bạn bè và chỉ giữ lại những bộ quần áo mà ba thường đã may cho tôi sau đó tôi tìm một chỗ trọ khá xa và kín đáo để mọi người không tìm ra tôi tôi muốn từ bỏ quá khứ của mình chỗ ở mới của tôi là khu nhà sập sệ đa phần là dân nhập cư từ nơi khác đến làm việc ở những khu chế xuất một số ít làm nghề tự do Tôi ở cùng 5 cô gái làm việc ở công ty giải ra, 6 người phải sống chui rúc trong căn phòng rộng không đến 16 sáu mét vuông. Những ngày đầu sống trong cảnh chật chội, ẩm thấp khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi đã quen sống trong nhà cao cửa rộng với nệm ấm chăn êm, nhưng rồi tôi cũng quen dần. Sau khi ổn định chỗ ở, tôi xin đi học nghề may. Tôi đến vài địa chỉ quảng cáo trên báo nhưng chẳng nơi nào khiến tôi vừa ý. Chỉ trong một thời gian ngắn mà có thể cắt may tuần thuộc các loại y phục là điều không tưởng. sau nhờ cô bạn cùng phòng giới thiệu đến tiệm may nằm trong con hẻm ngoằn ngoèo gần xóm chợ chủ tiệm may là người đàn bà trạc 40 tuổi tên thanh mặc dù nhan sắc khá mặn mà nhưng chị vẫn chưa có gia đình khi tôi đến chị đang may áo bà ba cho khách em muốn theo chị học nghề à chị thanh dừng chân dậm mô tơ mở to cặp mắt hai mí nhìn tôi trước đây chị chưa từng nhận ai học nghề cả chị ngại ồn ào và phiền phức tôi phải năn nỉ cả buổi chị mới siêu lòng thôi được chị sẽ nhận em chị thanh suy nghĩ một lúc nhưng chị nói trước Chị chỉ có khả năng dạy em các loại y phục phụ nữ thôi, đặc biệt là bà ba áo dài. Nếu em muốn học các loại Âu phục khác thì nên tìm các địa chỉ khác. Thời gian làm việc của chị là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều và cho dù bất kỳ nguyên do nào tôi cũng không được đến muộn về sớm, riêng những ngày cần lễ hay giáp Tết thì phải có mặt sớm mà về muộn hơn. Nếu tôi đồng ý thì sáng mai đến đây bắt đầu công việc. 8 giờ sáng hôm sau tôi có mặt, do quá bận rộn để kịp giao hàng cho khách đúng hẹn nên suốt cả tuần liền chị hầu như chẳng dạy gì cho tôi. Ngoài chuyện đơm nút Là quần áo và những việc linh tinh khác. Chị Thanh là người tốt bụng và dễ gần. Tôi cứ thắc mắc mãi tại sao chị không kiếm một tấm chồng để hoàn thành thiên chức phụ nữ. Chị quá khắt khe hay vì một nguyên nhân nào khác. Chị có người yêu rồi. Vậy tại sao anh chị không đi đến hôn nhân? Tôi ngạc nhiên. Chị Thanh đã có mối tình đầu với người bạn học cùng lớp. Nhưng anh có lệnh gọi nhầm ngũ và đúng một năm sau anh đã hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn. Kể từ đó chị sống một mình Và giữ mãi trong tim hình bóng người chồng chưa cưới Tôi kể chuyện của tôi cho chị nghe Chị nhìn tôi ngơ ngác hỏi Rồi cười một chàng dài Chị em ta là hai con điên Là những người còn sót lại từ thời Cộng sản Nguyên Thủy Đáng lẽ phải được đưa vào triển lãm ở viện bảo tàng Sau khi nghe hết câu chuyện của tôi Chị khuyên tôi giữ mãi niềm tin Tôi nhìn chị bằng ánh mắt cảm động và biết ơn Ít ra tôi cũng đã tìm được người cảm thông và chia sẻ tôi ra hiệu thuốc tây mua que thử thai trong lúc chờ kết quả tim tôi run lên vì hồi hộp tôi đã có thai tôi reo lên trong ngập tràn hạnh phúc khi nhìn thấy hai vạch trong chiếc que cuối cùng tôi đã có được giọt máu của anh ấy tôi đem việc này kể cho chị thanh và chị tỏ ra rất vui mừng như vậy là em bắt đầu làm mẹ rồi đấy chúc mừng em có được một đứa con với người mình yêu là niềm hạnh phúc vô bờ chỗ ở của em phức tạp quá em dọn về ở chung với chị nhé chị ở một mình cũng buồn thế là từ hôm ấy tôi về ở hẳn với chị chị quan tâm và chăm sóc tôi như đứa em gái tôi không ngờ mình lại may mắn đến thế gặp được người chị tốt kêu mang đùm bọc trong lúc khó khăn như thế này tôi nghe lời chị sẽ ở lại đây đến lúc sinh con nhưng tôi sẽ về quê tôi muốn tự lập và mở một tiệm may như đã hứa với anh tôi chuyển bụng vào một buổi chiều chị thanh vội thu xếp đồ đạc đưa tôi đến bệnh viện phụ sản cơn đau co thắt tăng dần đến trải nước mắt ông bác sĩ khoa sản khám tôi thật kỹ rồi nói tôi đã có dấu sinh và sẽ sinh con Tôi biết khi sinh con là phải đau Nhưng sau bây giờ tôi sợ đau quá Khi bác sĩ thăm khám Tôi cố thả lòng thở đều như ông ta đã hướng dẫn Nhưng khi cảm giác nhói đau lan tỏa Đến từng đầu dưới thần kinh Tôi quên hết mọi thứ co mình ngồng cứng khiến tay của bác sĩ không thể đưa vào sâu được Ông yêu ôn tồn Khuyên tôi bớt sợ, hít thở Nhưng tôi không làm sao kiểm soát được Phản xạ tự nhiên của cơ thể mình Rồi tôi mê đi Khi mở mắt đã thấy Mình nằm bất động trên băng ca Vết mồ dưới bụng đau nhói Con tôi đâu Tôi kêu lên tôi muốn nhìn mặt con tôi Cô nữ hộ sinh mang con đến cho tôi Nhìn thấy đứa con do mình Rứt ruột sinh ra Đẹp như tiên thần Tôi trào nước mắt hạnh phúc Và tự nhiên những cơn đau bỗng trở nên vô nghĩa Chị Thanh từ ngoài bước vào Chị bế đứa trẻ trên tay Và ngắm nhìn nó như bóng vật Chị khen tôi khéo đẻ con Con bé này xinh lắm Lớn lên nó sẽ trở thành hoa hậu cho mà xem Này nhìn kỹ này, chị thấy nó chẳng giống em chút nào cả, nó giống ông hàng xóm thôi. Nó giống cha chị à, tôi nói trong hạnh phúc. Suốt thời gian mang thai em luôn nghĩ đến anh ấy. Người ta bảo khi mang thai mà thường nghĩ đến ai thì khi sinh con, nó sẽ giống người đó. Chị nheo mắt nhìn tôi phì cười. Chuyện vớ vẩn như thế mà em cũng tin à, chị bảo sẽ tạm đóng cửa tiệm vài ngày để chăm sóc cho tôi. Tôi từ chối, bảo có thể tự chăm sóc mình được. Trong tâm tâm tôi không muốn làm phiền chị vì chị đã quá bất vả vì tôi. Tôi ở với chị Thanh thêm 3 tháng sau khi đã vững tay nghề và bé My đã cứng cáp. Tiến mẹ con tôi ra bến xe miền Tây, chị đã khóc rất nhiều. Chị chúc tôi gặp nhiều may mắn khi nào có dịp lên thành phố nhớ ghé thăm chị. Chị lúc nào cũng mong gặp tôi và bé My. Vâng, tôi gật đầu. Cảm ơn chị nhiều lắm. Nếu không có sự giúp đỡ thần tình của chị, em không biết xoay sở như thế nào. Nhất định em sẽ ghé thăm chị mỗi khi có dịp lên thành phố. Chúc chị gặp nhiều may mắn. Chị ẩm bé mi hôn lên đôi má đỏ hồng của nó. Chị bảo sẽ nhớ con bé nhiều lắm. Nó thật đáng yêu. Chị ao ước như cũng có một đứa con như tôi. Để sớm hôm có người bầu bạn đỡ buồn. Nó cũng là con của chị. Tôi nói em sẽ bảo nó gọi chị là má hai nhé. Chị tỏ ra rất sung sướng. Ờ má hai, như vậy chị có được một đứa con rồi đấy. Đoàn chị đưa tay véo nhẹ lên má nó. Bé My thỉnh thoảng lên thành phố thăm má hai nha, má nhớ con nhiều lắm. Con phải ăn nhiều trong lớn bà, không được khóc nhẹ nhé. Con cổ má hai phải là đứa trẻ ngoan. Chị giúp tôi mang hành lý lên xe, dặn tôi nếu có khó khăn gì cứ tìm đến chị. Tôi gật đầu nhìn chị cảm động. Chị tốt với em quá, không biết đến bao giờ em mới đền đáp được công ơn của chị. Chị về đi cả muộn. Chị hôn bé Mi rồi bước xuống xe. Xe từ từ lăn bánh. Tôi ngoái cổ nhìn về phía sau. Chỉ đưa tay vẫy chào tạm biệt, mắt nhòa lệ, tôi cũng khóc. Tôi không về Vĩnh Long, quê tôi, mà đến Tiền Giang. Tôi thêm một ngôi nhà cũ để làm chỗ ở và mở tiệm may. Thời gian đầu tiệm luôn vắng khách, tôi phải bươn trải đùa nghề để sống lay lất qua ngày. Rất may là tôi vẫn đủ sữa cho con bố. Khoảng 6 tháng tiệm may của tôi bắt đầu đông khách và tôi phải làm việc liên tục từ tờ mờ sáng đến chập tối, vẫn chưa hết việc. Tôi bắt đầu tích lũy một số tiền để phòng những khi cần thiết. Bé My được 7 tháng thì chứng sốt cao, khó tờ và trải nước mũi, Tôi đưa lên thành phố chữa trị tại bệnh viện Nhi Đồng. Hai tin, chị Thanh lập tức vào bệnh viện tìm tôi. Hai chị em ôm nhau mừng mừng tuổi tuổi. Chị bảo mới có mấy tháng mà trông tôi khác quá, già dạn và tầng trải hơn. Chị hỏi người đàn ông mà mấy lâu tôi chờ đợi đã đến tìm tôi chưa? Tôi lắc đầu, nén tiếng thở dài bảo chưa. Chị khuyên tôi không nên tuyệt vọng, anh ấy sẽ tìm tôi. Bác sĩ bảo bé mi bị chứng viêm phổi. Ông ta bảo môn lại cơ thể trẻ giảm sức đề kháng và điều kiện tốt cho virus phát triển, cho nên dễ gây nên bệnh hô hấp. Ngày nào chị Thanh cũng mang cơm cho tôi, thường ngồi cả buổi để ngắm bé My và trò chuyện với tôi. Sau khi điều trị, bé My đã khỏe hơn nhiều, chứng thở khò khè cũng đỡ. Xuất viện, tôi đến nhà chị ở thêm một ngày rồi mới đón xe trở về Tiền Giang. Chị hứa sẽ thu xếp công việc về với tôi một chuyến. Và một buổi tối thứ sáu, một ngày tháng tư, chị gọi điện thoại thông báo sẽ về quê thăm tôi vào hôm chủ nhật. Tôi mừng dỡ dặn chị khi nào khởi hành thì báo cho tôi biết để tôi đi đón chị. Khoảng 10 giờ sáng, chị sẽ đến Tiền Giang. 9 giờ 30 phút, tôi có mặt ở bến xe. Chuyến xe 10 giờ, không có chị, và tôi chờ đến tận chiều tối vẫn không thấy chị. Quá sốt ruột và lo lắng. Tôi gọi điện thoại cho chị. Chuông đổ hồi lâu mà không có người nhấc máy. Lòng tôi nóng như lửa đốt. tôi muốn lên thành phố để xem chuyện gì đã xảy ra nhưng do quá bận rộn công việc mãi nửa tháng sau tôi mới thực hiện được ý định sau khi gửi con cho một người hàng xóm tốt bụng chăm nom giúp tôi đến nơi thì thấy cánh cửa ngôi nhà khóa kín đứng tần ngần hồi lâu tôi sang nhà bên cạnh hỏi thăm người đàn bà trạc 60 tuổi ngơ ngác nhìn tôi cô không biết gì à chị thanh mất rồi tôi giật mình đánh rơi chiếc làn trên tay sao lại chết à chết chết từ lúc nào chế chết vì nhồi máu cơ tim cách nay khoảng nửa tháng vào buổi sáng thứ bảy chị ấy được chôn ở nghĩa trang đa phước tôi đón xe đến nghĩa trang đa phước sau một hồi vòng vo tìm kiếm tôi tìm được ngôi mộ chị nhìn thấy chân dung của chị trên bia đá tôi hòa lên nức nở thế là tôi đã vĩnh viễn mất đi một người bạn tốt thuê nhà đến năm thứ hai thì người chủ ngôi nhà dọn lên thành phố ở cùng đứa con trai Bà ta cầu ý bán ngôi nhà đó, và đã có vài người đến xem nhà. Sau vài đêm suy nghĩ, tôi quyết định mua ngôi nhà đó. Để đầu tiên mua nhà, tôi cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Và cũng vài hai năm sau, tôi mới trả xong nợ. Thế là ước mơ có ngôi nhà riêng đã thành sự thật. Tôi vô cùng hạnh phúc. Đối diện với tiệm may của tôi là tiệm sửa xe và tân trang xe máy. Chủ tiệm là anh chàng tiên điệp trần 28-29 tuổi, có nước da trắng trẻo và đôi chân mày cong vút như con gái. Anh đã từng đi bộ đội và đóng quân ở biên giới. Sau khi xuất ngũ, anh lên thành phố học nghề sửa xe và trở về quê mở tiệm. Tiệm của anh lúc nào cũng đông khách và nhiều khi anh phải làm đến tận đêm mới xong việc. Những lúc rỗi rãi hiếm hoi anh thường ngồi ngả người trên chiếc ghế xếp, dán chặt mắt vào mấy trang thể thao. Anh thường nhìn sang phía tôi, quan sát tôi làm việc. Khi tôi ngẩng mặt lên, anh vội vàng làng đi chỗ khác, mặt đỏ bừng. Bằng linh cảm phụ nữ, tôi biết anh thích tôi. Bé Mi thường sang chơi với anh, hai chú cháu liên tục huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Anh có óc khôi hài và cách kể chuyện cuốn hút làm con bé cười như nấc nè. Vài lần anh còn đặt nó lên xe trở đi khắp nơi, và lần nào anh cũng mua quà cho nó, con bé rất mến anh, anh đang âm thầm tìm cách chinh phục tôi. "Con không được qua chỗ chú điệp chơi nữa nhá. Tôi nói, "Tại sao vậy hả mẹ?" Bé Mi nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. "Chú ấy bận rộn nhiều việc lắm, con không nên làm phiền chú ấy." con chỉ sang nhà chú ấy mỗi khi chú ấy rảnh rỗi thôi con bé suy nghĩ một lúc rồi nói con thích chú điệp bởi chú ấy là người tốt chú ấy thuộc rất nhiều chuyện cổ tích mẹ à dù sao con cũng không được sang bên đấy đó là lệch nếu con không nghe lời mẹ sẽ phạt đòn con con bé ngơ ngác ấm ức nhìn tôi không hiểu chuyện gì xảy ra mấy hôm liền không sang nhà chú điệp con bé có vẻ bồn chồn không yên. thỉnh thoảng nó lén lén nhìn sang bên kia đường anh điệp cũng nhìn nó rồi cầm mấy cái bánh dừa dứ giữ trước mặt đưa tay vẫy nó kín đáng nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu mấy cái tuy nhiên tôi không thể cấm cản được con những lúc tôi đi vắng là nó lập tức lao sang nhà anh điệp có lẽ nó ngồi bên anh điệp vừa nhìn thấy tôi sợ quá nó lao vội sang đường trong khi một chiếc xe tải từ xa lao đến tôi kêu thét lên và đưa tay ôm mặt anh điệp bật dậy như lò so lao đến sốc nách nó băng qua đường và ngã dụi vào đống đá bên đường thân chết chỉ cách trong gang tấc ôi con tôi tôi vừa khóc vừa sờ nắn khắp người nó và sau khi biết chắc chắn nó không bị suy chuyển gì tôi mới thở phào nhẹ nhõm tại sao con lại ngốc đến thế mỗi khi băng qua đường phải nhìn trước nhìn sau chứ anh điệp nhìn tôi tỏ vẻ lúng túng tôi cũng có lỗi trong chuyện này thật tình tôi rất mến cháu tôi tôi anh cúi xuống hỏi han con tôi có đau ở chỗ nào không và xin được đưa cháu đến bệnh viện khám tổng quát cháu không sao chỉ hơi đau một chút thôi bé my nói có thể là cháu không sao chứ cháu có thấy đau chỗ nào không chân cháu bị chảy xước rồi đây để chú lấy bông lau sạch vết thương cho cháu rồi anh đi vội vào nhà lát sau mang ra một bịch bông và chai cồn con bé ngồi im để anh lấy băng tầm cồn lau sạch vết thương lúc này tôi mới phát hiện khuỷu tay của anh đang chảy máu do đá nhọn đâm vào tay anh cũng chảy máu rồi kìa để tôi băng bó cho anh anh điệp lắc đầu từ chối bảo không cần băng bó làm gì đoạn anh cúi xuống bê bé mi vào nhà tôi con bé có vẻ thích thú khi được anh bế tôi rất nước mời khách anh lúng túng giấu bàn tay dính đầy dầu mỡ dưới gầm bàn đoạn đưa mắt nhìn quanh nhà và dừng lại hồi lâu trước bằng điện mắc chằng chịt như tơ nhện anh bảo do điện mắc thế này không an toàn chút nào dễ bị chập điện gây hỏa hoạn nhà có trẻ con rất nguy hiểm tôi bảo không sao tôi khi dọn về ở đó thì nó đã như thế chứ từng xảy ra chuyện gì đợi xảy ra chuyện thì nó làm gì nữa anh uống một ngụm nước lúc ấy chỉ biết ân hận mà thôi rồi anh nói liền một mạch về những nguy hiểm do chập điện mang đến cuối cùng anh xin được thiết kế lại toàn bộ hệ thống điện nhà tôi anh bảo công việc này chỉ mất khoảng một ngày thật tình tôi không muốn làm phiền anh và là anh còn công việc của mình tôi sẽ nhờ bác tờ điện trong xóm làm giúp dù sao tôi cũng cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi anh tỏ vẻ thất vọng trước khi về anh hỏi chị sẽ cho bánh mi ra nhà tôi chơi chứ anh nói bông đùa chú cháu tôi đã phải lòng nhau mất rồi hôm nào không gặp được cháu là lòng tôi bứt rứt không yên cứ như con nghiện thiếu thuốc kể từ hôm ấy dù muốn dù không tôi vẫn phải chấp nhận cho hai chú cháu gặp nhau nhìn thấy hai chú cháu thân mật và vui vẻ bên nhau trong lòng tôi có chút ghen tị tôi chỉ muốn bé mi là vật sở hữu duy nhất của tôi phải chăng tôi đã quá ích kỷ một hôm khi đến trường mẫu giáo đón con như mọi khi Không như những lần trước bé mi không chơi đùa cùng các bạn Mà giúp mình vào một góc riêng với khuôn mặt buồn thiêu Mẹ ơi tại sao con không có ba Tất cả các bạn cùng lớp đều có ba Chỉ có mỗi một mình con là không Ba con đâu hả mẹ Tim tôi nhói đầu Tôi kéo con vào lòng vỗ về Ba con đang ở một nơi rất xa Nước mắt tôi trực trào ra Tại sao ba lại đi xa như thế Ba phải đi làm để kiếm tiền con ạ Chừng nào ba về Ba sẽ về nhanh thôi Tôi hôn con Trước nào con thật ngoan, thì ba sẽ về với con. Con ngoan rồi. Bé Mì nói, con được năm bông hoa đấy, con được cô giáo khen, là bé khỏe bé khoan đấy thôi. Vậy sao ba không về, ba không thương mẹ, ba không thương con vậy không? Ba thương con, tôi khóc, nhưng ba chưa thể về với con. Vậy tại sao các bạn trong lớp bảo con là đứa con hoang, không có cha? Nó tiếp tục truy vấn tôi đến cùng. Các bạn không biết mới nói như thế, con đừng để ý đến chuyện đó để mẹ nói với cô chủ nhiệm. Bà con có tốt như chú Điệp không? Bà con tốt lắm, bất kỳ người cha nào cũng đều tốt với con cái. Tại sao mẹ hay ngồi khóc một mình vậy? Mẹ nhớ ba phải không? Sao con biết? Mẹ khóc từ bao giờ? Đêm hôm qua, con giật mình thức giấc thì thấy mẹ ngồi khóc bên cửa sổ. Mẹ khóc không thành tiếng, nhưng mà nước mắt chảy nhiều lắm. Lần khác con cũng thấy mẹ khóc như thế. Sao mẹ khóc hoài vậy? Anh Điệp vẫn tìm mọi cách để sang nhà tôi, và lần nào cũng cố nán lại rất lâu. đã xuất hiện những lời bàn tán về mối quan hệ của chúng tôi, và tôi hoàn toàn dừng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Một lần, bà Sáu, mẹ của anh Địa bị bệnh phải nhập viện, tôi nấu cháo và mang vào cho bà. Nhìn tôi cảm động, bà cảm ơn và bảo tôi là người phụ nữ chu toàn và nhân học. Bà biết con trai bà yêu tôi, và nếu tôi cũng yêu con bà thì cả hai nên tính tới. Bà không câu nệ quá khứ của tôi, miễn sao hai người sống bên nhau hạnh phúc là bà vui rồi. Tôi lắc đầu, bảo chỉ xem anh Địa như người bạn tốt mà thôi. Ban đầu là tình bạn, Sau đó thành tình yêu, bà sáu nói. Thằng Điệp nó rất quý, con bé mi nhà cháu, chắc chắn con bé sẽ không phản đối khi có một người cha như thế. Cháu nên về nhà suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời cho bác biết. Nhà ba cành mẹ quá con côi và nhà cháu cũng tương tự như thế. những mảnh đời côi cút, hàn gắn lại với nhau, sẽ tìm được hạnh phúc, bác tin là như thế. Im lặng một lúc bà sáu nói tiếp bằng giọng mệt mỏi của người bệnh, đây là cơ hội cho cả hai. bà bác luôn mong có một cô con dâu như cháu. tuy nhiên mối quan hệ của chúng tôi vẫn dậm chân tại chỗ. tôi hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ trở thành vợ của anh điệp. tôi vẫn không nuôi hy vọng một ngày nào đó bỗng dưng hưng xuất hiện và ôm tôi vào lòng. một hôm tôi phải lên thành phố để lấy vải. trước khi đi tôi có nhờ anh điệp đón bé mi và coi sóc nó đến khi nào tôi trở về. anh hỏi tôi đi bao lâu. tôi bảo sẽ trở về vào lúc trập tối. anh đồng ý và bày tối định đưa tôi ra bến xe. nhưng tôi đã lịch sự từ chối tôi không muốn mối quan hệ trở nên rắc rối không gỡ ra được sau khi lấy vài ở chợ xoáy kinh lâm tôi ra bến xe miền tây mua vé về tiền giang không hiểu sao lúc ấy trong rùa tôi nóng như lửa đốt linh cảm có chuyện gì đó xảy ra về đến tiền giang thì trời đổ mưa như chút tôi gõ cửa nhà anh một lúc sau bà sáu mẹ anh điệp mở ra với đôi mắt sưng húp cháu đến đón bé mi về giọng tôi run rẩy vì lạnh bé mi bị lạc mất rồi chú điệp và mọi người đang đi tìm cháu Tôi buồn rồn cả chân tay, mồm nói lắp bắp, "Tại sao cháu bị lạc? Lạc từ bao giờ?" Sau khi đón bé Mi về nhà, anh Điệp cho bé Mi chơi với mấy đứa trẻ cùng xóm, anh tiếp tục công việc sửa xe, sau khi xong việc thì không thấy bé Mi đâu nữa. Hỏi mấy đứa trẻ cùng chơi thì chúng bảo bé Mi đã đi theo mấy đứa trẻ trai đi bắt giấy, anh Điệp bèn lao đến nhà bọn chúng thì tất cả đều đã về nhà, anh vội chi hô mọi người cùng xóm mang đèn đi tìm. "Ôi oh, con tôi!" Tôi gào lên và lao nhanh ra đồng nơi bọn trẻ bắt giấy lúc chiều. gần mười người đi dưới cơn mưa tẩm tã sục sạo khắp nơi gào thét lạc dọc tôi gần như mất trí liên tục gọi tên con và khóc nức nở mưa to đêm tối như thế này biết tìm con ở đâu tìm kiếm một lúc không có kết quả mọi người lục tục kéo nhau ra về chỉ còn lại tôi và anh điệp với chiếc đèn pin duy nhất tôi xin nhận lỗi tất cả là do tôi thật tình tôi không nghĩ cháu lại đi xa như thế chị đừng khóc nữa tôi hứa sẽ tìm được cháu mưa sẽ nhấn chìm nó mất thôi tôi khóc giống lên Chúng tôi dò dẫm bước đi, vừa đi vừa gọi to, mưa mỗi lúc càng lớn, sấm chớp vang trời. Trong lúc tận cùng tuyệt vọng, chúng tôi chợt nghe tiếng mẹ ơi thoảng qua theo gió. Tôi bừng tỉnh cuống cuồng gọi con. Thả mi con ở đâu? Mẹ ơi, con ở đây, con lạnh quá. Tôi hòa khóc lao về phía tiếng phát ra tiếng kêu. Đứa con gái ngọc ngà châu báu của tôi đang ngồi co ro trong chiếc ống cống giữa cánh đồng hoang. Thân hình là đi vì đói lạnh và sợ hãi. Trời ơi con tôi! Anh điểm bước đến sốc nó lên vai, chạy như bay đến bệnh viện dưới cơn mưa như chút. Tôi vừa đuổi theo, vừa nức nở. Con ơi, nếu còn có mệnh hệ gì thì mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Bé My nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng làm ấm và truyền huyết thanh. Cô bé không sao, mà việc sẽ hồn thôi. Mọi người đừng lo, tất nhiên cháu có thể sẽ bị ảnh hưởng thần kinh trong một thời gian ngắn. Hồi lâu bé My tỉnh lại, nó đưa mắt nhìn tôi như thẩm trách, sao mẹ lại bỏ con. Mẹ ơi con sợ quá, mẹ đừng bỏ con, nó ôm chặt tôi hoảng loạn. Tôi ôm con vào lòng nước mắt ngắn dài, mẹ sẽ không bao giờ để con một mình nữa. Lần sau nếu có đi đâu mẹ sẽ đưa con đi theo cùng con yêu của mẹ. Anh Điệp đưa tay xoa mái tóc đen bóng hết nước của nó. Cháu làm chú sợ mất cả hồn vía, thế nào? Con còn đi bắt giấy nữa không? Con gái mà chơi dế tròi à? Cháu bắt được hai con, nhưng cháu đã thả nó đi mất rồi. Anh Điệp bảo lần sau nếu có muốn chơi dế thì nói, anh sẽ đi bắt cho không cần phải lội ra ruột, chú hứa rồi đấy nhá, bé mi hồ hời, chú phải bắt cho cháu con dế thật to nhá, cả hai chú cháu cùng nhìn nhau và cười vang, nhìn thấy cảnh đó tôi vô cùng xốn sang, con gái tôi cần có một người cha. sau đó bé mi ngủ tiếp đi, hai chúng tôi bước ra hành lang và ngồi xuống băng ghế, anh hỏi tôi có nghĩ đến tương lai của bé mi không, tôi im lặng nhìn những giọt mưa xiên rơi trên mái nhà, anh bảo bé thả mi cần có một người cha. thật bất công khi để bé Mi phải sống buồn tẻ như thế này. Một người đã đông hết lòng yêu thương con tôi và sẽ là chỗ dựa vững chắc để nó bước vào đời. Tôi bảo với anh, con gái tôi đã có trai Sau đêm hôm đó, tôi có ý lẩn tránh anh. Những cuộc gặp gỡ thưa dần, tuy nhiên bé Mi mỗi ngày vẫn sang chơi với anh. Bé Mi bắt đầu vào lớp lá, cháu luôn hỏi tôi trường nào ba về. Sự chờ đợi mỏi mòn khiến cháu không còn tin vào những lời của tôi nữa. Ba sẽ không về, nó thét lên, mẹ đừng dối con. Nó giận dỗi bỏ vào phòng và đóng chặt cửa lại. Tôi đứng bên ngoài, áp tay vào cánh cửa. Tiếng khóc của con vọng ra khiến tim tôi đau nhói. Tôi đã chờ anh suốt sáu năm dài đằng đẵng. Bao nhiêu hy vọng đã lụi dần theo năm tháng. Nhưng tôi sẽ tiếp tục chờ anh. Tôi sẽ chờ anh đến bao giờ? câu chuyện của nguyệt hà cứ ám ảnh tôi mãi khôn nguôi một cô gái thông minh xinh đẹp với bao ước mơ vô cùng lãng mạn và tốt đẹp đã bị chính mẹ ruột của mình vùi dập một cách không thương tiếc bằng cách cưỡng ép đứa con gái cho chính mình đứt ruột sinh ra bán đi trinh tiết cho một ông khách người trung quốc để lấy tiền cung phụng cho nhân tình cô đã hoàn toàn đánh mất niềm tin vào cuộc sống cô hận đời hận cơ bản thân mình và trở thành gái mại dâm chuyên nghiệp suốt một thời gian dài cô xem việc trả thù đời gây đổ vỡ hạnh phúc cho bao gia đình làm niềm vui và lẽ sống Mỗi lúc cô càng trượt xuống vũng bùn tội lỗi và cuộc chán trường không nối thoát sẽ tiếp tục kéo dài mãi nếu cô không tình cờ gặp được người đàn ông ấy. Thế nhưng, người đàn ông ấy chỉ gieo vào lòng Nguyệt Hà những giấc mơ không có thật. Tôi không hiểu tại sao Nguyệt Hà lại dễ dàng tin lời đường mật của người đàn ông ấy một cách mù quáng, như con chiên nghe lời chúa cứu rỗi mà không chịu đào sâu suy nghĩ. Anh ấy sẽ tìm tôi chứ. Nguyệt Hà nhìn tôi bằng ánh mắt van lơn cầu cần như mỗi lời nói của tôi sẽ quyết định số phận của chị. Tôi bối rối nhìn người đàn bà tội nghiệp. Suốt bao nhiêu năm làm cán bộ tư vấn trang hôn nhân và gia đình, tôi chưa từng gặp phải đối mặt với trường hợp nào khó khăn và phức tạp như thế này. Tôi muốn nói với Nguyệt Hà rằng người đàn ông ấy sẽ không đến tìm chị, rằng anh ta đã lừa dối chị, và chị cũng đừng đặt niềm tin vào những lời dối trá như thế. Nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra. Tôi sợ Nguyệt Hà sẽ tuyệt vọng. Chị nói đi. Nguyệt Hà nói, anh ấy sẽ tìm tôi chứ. Từ lâu... Nguyệt Hà luôn sống trong sự khinh bỉ ghen ghét của tất cả mọi người xa lánh chị như người mang bệnh truyền nhiễm. Tàng băng mặt cảm mỗi lúc một giày thêm, đến khi gặp được một người đàn ông bày tỏ những cử chỉ chân thành tha thiết và tôn trọng, thì tàng băng ấy bỗng tan chảy thành nước. Chị không hề mảy may biết rằng sự chân thành ấy chỉ là dối trá. Chị đâu biết rằng người đàn ông ấy không hề yêu chị. Thật tình người đàn ông ấy làm như thế cũng xuất phát từ thiện ý. tuy nhiên anh ta không thể ngờ rằng Nguyệt Hà lại tin những lời hứa như thế để chờ đợi trong mòi mòn Nguyệt Hà này tôi cố nén tiếng thở dài người đàn ông ấy có thể tìm chị hoặc không nhưng điều này không còn là vấn đề điều quan trọng là cuộc gặp bữa ngắn ngồi với người đàn ông đó đã thay đổi số phận của chị chị hãy tiếp tục con đường đã chọn và hãy nắm lấy những cơ hội đến với mình sẽ tốt hơn nếu chị xếp người đàn ông ấy vào một ngăn ký ức tương lai chị còn dài Và bé Thả mi cần có một người cha. Chị Nguyệt Hà cúi mặt khóc rừng rừng. Tôi đã hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ rồi chị à. Nhớ lại quá khứ tội lỗi của mình tôi càng kinh tờm bản thân. Tôi mà ngờ này ấy nhiều lắm. Nếu không có anh ấy tôi không biết mình sẽ ra sao. Chắc là sẽ có một kết cục bi thảm như bao cô gái khác. Cho dù mọi người có nói như thế nào đi nữa thì tôi sẽ tiếp tục chờ anh ấy. Lấy người mà mình không yêu là tội lỗi chị à. Đã 6 năm trôi qua, tôi đã sống mà không có anh ấy, và tôi sẽ tiếp tục sống như thế. Điệp là một người đàn ông tốt. Tôi nói, vâng, Nguyệt Hà ghé gật đầu. Anh ấy sẽ là một người chồng tốt cho bất kỳ phụ nữ nào, nhưng không phải là tôi. Tôi quý mến kính trọng anh ấy và xem anh ấy như một người bạn, tất cả chỉ có thế. Chỉ vẫn tiếp tục chờ người đàn ông ấy. Vâng, tôi đang chờ, và sẽ tiếp tục chờ anh ấy đến hơi thở sau cùng. Và nếu có kiếp sau, tôi sẽ vẫn chờ anh ấy. Được chờ đợi và nhớ thương khắc khoải Cũng là niềm hạnh phúc chị ạ Mười giờ đêm Tôi tiễn hai mẹ con người đàn bà tội nghiệp Ra bến xe miền Tây Tôi siết chặt tay Nguyệt Hà Và chúc chị gặp nhiều hạnh phúc Chị nhìn tôi bằng ánh mắt xúc động Cảm ơn chị nhiều lắm Chị đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện tình của tôi Có lẽ tôi phải bằng lòng với hạnh phúc đang có thôi Nếu có gì về tiền giang Mời chị ghé thăm mẹ con tôi Tạm biệt chị Chúc chị gặp nhiều may mắn tôi kể câu chuyện tình kỳ lạ này cho chồng tôi và các bạn đồng nghiệp mọi người rất ngạc nhiên và rất xúc động chồng tôi nói anh chưa từng nghe một câu chuyện tình kỳ lạ như thế bao giờ anh có cảm giác như đọc vài quyền tiểu thuyết của một nhà văn rất lãng mạn và có tưởng tượng hết sức phong phú giá như có một kết thúc có hậu thì đây sẽ là một chuyện tình đẹp anh có nghĩ người đàn ông ấy sẽ tìm nguyệt hà chứ chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra anh chậm ngâm ngồi lâu người đàn ông ấy vừa đáng khen vừa đáng trách anh ta đã làm thay đổi số phận và cũng đẩy một số phận vào chỗ tuyệt vọng anh không hiểu tại sao cô ấy lại cả tin như thế những lời đẽ của người đàn ông ấy cũng ví như vài tờ tiền lẻ của khách qua đường bố thí cho anh mày mà thôi tôi đăng câu chuyện tình kỳ lạ này vào số đặc biệt trên san đời sống phụ nữ liên tiếp những ngày sau đó tôi nhận nhiều thư tay thư điện tử và những cuộc gọi từ khắp nơi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc một số ít còn xin địa chỉ của nguyệt hà để gửi thư riêng tuy nhiên cũng có ít người tỏ vẻ nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện họ không tin một cô gái từng trải và căm thủ đời như nguyệt hà Lại dễ dàng tin một lời hứa suông Của một người đàn ông Cuối cùng họ kết luận Chuyện đấy chỉ xảy ra trong cổ tích mà thôi Bài báo được đăng khoảng 2 tuần Thì vào một buổi sáng thứ bảy Trong lúc tôi và mọi người trong nhà Chuẩn bị đi chơi công viên nước đầm sen Thì một người đàn ông ngân mặt sang trọng xuất hiện Trước ngữ cửa nhà tôi Trên tay cầm quyền đặc san đời sống phụ nữ Chào chị Xin lỗi chị có phải là Hải Phượng tác giả bài báo này phải không Anh ta lật bài báo và chìa trước mặt tôi tôi khẽ gật đầu và đôi mắt nhìn người đàn ông anh ta chọc ngoài 40, gương mặt vuông chữ điền cặp lông mày rậm như hai lưỡi mác chất nam tính tự nhiên tim tôi run lên phải chăng đây là người đàn ông mà nguyệt hà đang mòn mỏi chờ đợi từng ngày anh là hưng phải không giọng tôi rè đi vì xúc động đôi mắt dán chặt vào gương mặt người đàn ông đối diện chờ một cái gật đầu vâng tôi là người đàn ông mà chị nhắc đến trong bài báo đoàn anh ta lúng túng nhìn xung quanh thật tình tôi rất ngại khi đến làm phiền trì vào những ngày nghỉ cuối tuần như thế này có vẻ mọi người đang chuẩn bị đi đâu đó. tôi sốt ruột quá không thể chờ lâu hơn và lại tuần sau tôi sẽ bay sang Mỹ để ký hợp đồng với đối tác. Chỉ có thể dành cho tôi ít thời gian được không? tôi mừng rỡ mời khách vào bên trong phòng khách rồi thích phòng chúng tôi đưa các con đi chơi còn tôi về lại tiếp khách. Chồng tôi vui vẻ nhận lời anh tỏ vẻ ngạc nhiên và vui mừng khi nhìn thấy người đàn ông mà nguyệt hà đêm ngày mong mỏi ngóng chờ bất ngờ xuất hiện. tôi pha trà mời khách người đã ông uống một ngụm nhỏ rồi nhìn tôi và tú nhận. tôi không phải tên hưng tôi tên trực lê thế trực hưng chỉ là cái tên giả chị hiểu cho tôi không muốn gặp rắc rối sau này đêm hôm qua trên chuyến bay từ moscow về thành phố hồ chí minh tôi tình cờ đọc được bài báo này của một hành khách ngồi bên cạnh thế là sáng nay tôi vội đến tìm chị tôi nóng lòng muốn biết tin tức về nguyệt hà và đứa con gái của tôi trực đột ngột im lặng đôi bàn tay đan sen vào nhau và xiết mạnh chế ngự cảm xúc những tiếng nắng buổi sáng len lỏi chiếu xuống mặt bàn tôi đứng dậy kéo rèm cửa lại Anh đã biến đi đâu suốt sáu năm nay. Tôi nhìn Trực bằng ánh mắt trách móc. Anh có biết Nguyệt Hà đã mòn mỏi chờ anh trong tuyệt vọng? Anh có biết cô ấy đã đau khổ đến rừng nào? Vâng, Trực thở dài ân hận. Tôi chỉ biết chuyện này cách đây vài giờ đồng hồ. Tôi không nghĩ Nguyệt Hà lại có thể chờ đợi tôi lâu đến như thế. Tôi cứ đình ninh cô ấy. Cô ấy vẫn tiếp tục công việc cũ, hoặc đã có người đàn ông khác. Tôi không ngờ, mọi việc xảy ra quá bất ngờ. Thậm chí tôi còn không tin đó là sự thật. Trực xin phép được hút thuốc lá. Anh giết liên tục, khói bay khắp phòng. Nguyệt Hà vẫn khỏe chứ. Tôi thở dài, làm sao một thể xác có thể khỏe mạnh khi trong lòng mang nặng vết thương nhức nhối. Trừ gục mặt xuống nền nhà, mái tóc thả cong xuống trán như dấu chấm hỏi. Không khí ngột ngạt, bé mi giống anh như tạc. Tôi nói, cháu xinh xắn hồn nhiên và rất đáng yêu. Tội nghiệp cho cháu, phải trải qua những năm tháng... tuổi thơ thiếu vắng tình thương của người cha gương mặt của người đàn ông liên tục biến đổi theo cảm xúc có lúc bừng sáng vì hạnh phúc có lúc lại tối sầm xót xa ân hận tôi không ngờ mình có một đứa con nếu biết kết cục như thế này tôi đã tìm cô ấy từ rất lâu tôi thật sự ân hận về những việc làm của mình đã gây ra nhiều đau khổ cho cô ấy và bây giờ là lúc tôi phải chuộc lại những lỗi lầm ấy anh có yêu cô ấy không tôi nói Trực ngồi bất động một hồi lâu chán nhăn lại nhấp nhô những rãnh cày thật tình từ trước đến giờ tôi chưa từng có ý định yêu ai cả tôi hoàn toàn anh mất niềm tin vào cuộc đời này chị hãy thông cảm cho tôi tôi không có niềm tin thì làm sao có tình yêu vậy tại sao anh có ý định đi tìm cô ấy tôi nói phải chăng vì đứa con và nếu thật sự anh có ý định như thế theo tôi anh không nên tìm nguyệt hà và bé mi làm gì Họ quá bất hạnh rồi, anh đừng gây thêm đau đớn cho họ. Nghị lực, niềm tin và tâm hồn cao thượng của Nguyệt Hà đã thức tỉnh tôi. Lúc này tôi mới thấy cô ấy đối với tôi là vô cùng cần thiết. Tôi yêu cô ấy và sẽ lấy cô ấy làm vợ. Tôi thở vào, anh không ơn hẳn vì quyết định của mình chứ. Không, tôi không ơn hẳn. Tôi đã vấp phải nhiều sai lầm trong cuộc đời và lần này tôi nhất quyết không để nó tiếp tục lặp lại. tôi phải giữ chặt những gì thuộc về tôi. tôi cần một người phụ nữ yêu tôi, cần một đứa con gọi là cha. người ta cần một người chồng, bánh mi cần một người cha. chúng tôi cần có nhau. gương mặt người đàn ông giãn ra như vừa chút xong gánh nặng. tôi cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng. mọi người cứ thắc mắc tại sao anh không lấy vợ mà thuê một người phụ nữ đóng vai vợ tạm như thế. phải chăng anh có những nỗi niềm riêng? nếu cảm thấy không tiện, tôi rất mong anh được chia sẻ. vâng, tôi có nỗi niềm riêng giấu kín suốt nhiều năm qua. nó như khối u ăn sâu vào cơ thể mà mỗi khi trái gió trở rời nó lại hành hạ hà tôi nhức nhối nó đã biến tôi thành một kẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn bây giờ đã đến lúc tôi phải cắt bỏ đi cái khối u đau nhức đó tôi đã đánh mất niềm tin hoàn toàn sau khi chịu một cú sốc vì bị bạn thân và người mình yêu thương lừa dối chúng tôi im lặng nhìn nhau hồi lâu người đàn ông này vừa đáng thương vừa đáng giận sau những cú sốc nặng nề như thế Trực không còn tin ai nữa. Và đó cũng là lý do tại sao mãi anh không chịu lấy vợ. Trực khẽ gật đầu. Đúng vậy, mặc dù có nhiều cô gái tự nguyện đến với tôi, nhưng tôi không mở lòng ra đón họ. Tôi như con chim bị trúng tên, thấy cảnh tâm là sợ. Trong suy nghĩ của tôi, đàn bà thật đáng sợ. Im lặng một lúc, Trực nói tiếp. Tôi là người thiếu thốn tình thương từ thuở bé, nỗi khát khao một mái ấm gia đình luôn ám mảnh tôi. Tôi thèm được chăm sóc, vuốt ve, chiều chuộng, thèm được nghe những lời âu yếm bên tai nhưng tôi không đủ niềm tin và can đảm để vượt qua số phận tôi tôi xen vào tôi hiểu rồi để thỏa mãn những nhu cầu đói đã thuê người vợ hờ đúng không đúng thế chưa gần đầu những tình cảm của tôi đối với họ là rất thật tôi đã cố tạo cho mình niềm hạnh phúc huyến hoặc và sau mỗi lần như thế tôi cảm thấy thỏa mãn tôi quay trở lại với công việc cùng với tâm trạng nhẹ nhàng và thanh thản như vừa chút xong gánh nặng tôi cảm thấy hài lòng với những việc mình đã làm Tôi bỏ ra một số tiền để mua hạnh phúc hữu hạn. Như vậy, anh đã từng sống với nhiều cô gái. Tôi nói, trực gật đầu. Tôi đã sống với nhiều cô gái, và với ai tôi cũng đều có những cử chỉ ân cần chăm sóc và thốt lên những lời yêu đương đắm say như thế. Tôi làm như thế không phải để cho họ mà là vì tôi, cho tôi. Tôi cầm phích nước rót vào bình trà. Chị biết không? Trực nói. Hầu hết những người đàn bà mà tôi từng chung sống, đều đón nhận những tình cảm của tôi bằng sự thờ ơ lạnh lẽo. Họ nghĩ tôi là một thằng hề, đang cố diễn một vai hạnh phúc. Họ cười nhạo báng và phỉ nhổ vào trò lố bịch của tôi. Chỉ một người duy nhất để lại ấn tượng nơi tôi, đó là Nguyệt Hà. Tuy nhiên tôi chỉ nghĩ đơn giản là cô ấy đang giúp tôi diễn vai hạnh phúc. Làm sao tôi có thể tin một người đàn bà có thể yêu tôi, cố tình có con với tôi và chờ đợi tôi trong hoàn cảnh như thế? Cho dù có nằm mơ. Tôi cũng không bao giờ nghĩ có chuyện này có thể xảy ra. Vậy mà chuyện ấy lại xảy ra cũng như trực, Nguyệt Hà đã hoàn toàn đánh mất tất cả và niềm tin cuộc sống. Đến khi có một người bày tỏ những lời yêu thương chân thành thì trái tim cô ấy thức tỉnh và niềm tin dần khôi phục lại. Cô ấy yêu trực và sẽ chờ anh ta mãi mãi. Thời gian 6 năm là cuộc thử thách quá dài, đã đến lúc trực nên tìm cô ấy. Tôi gọi điện cho Nguyệt Hà bảo là sẽ đến Tiền Giang trong vài giờ nữa. Tất nhiên tôi hoàn toàn giấu kín chuyện cuộc trực Tôi muốn cô ấy có một bất ngờ thú vị Nguyệt Hà mừng lắm Gieo lên trong góng nghe Tốt quá, hôm nay là ngày nghỉ Mẹ con em ở nhà để em chuẩn bị vài món ngon đãi chị Chừng nào chị đến để em và Bái Mi ra bến xe đón chị Không cần thiết phải như thế Ô tô sẽ đến tận nhà Chúng tôi trao đổi thêm vài câu rồi gác máy Sau đó tôi bước ra ô tô trực khởi động xe và cho xe lao nhanh Gần giữa trưa thì chúng tôi đến nơi Từ xa đã thấy Nguyệt Hà và bé mi đứng trước cửa chờ sẵn. Xe dừng lại, tôi mở cửa bước xuống. Nguyệt Hà bước đến nắm tay tôi siết chặt, đôi mắt rừng rừng xúc động. Chị đến tôi mừng quá, tôi cứ đinh đinh phải lâu lắm mới gặp được chị. Tôi hướng ánh mắt về phía người đàn ông đang mở cửa bước ra. Chị xem, tôi đưa hai đến đây. Nguyệt Hà đưa mắt nhìn người đàn ông, hạ ánh mắt chạm vào nhau hồi lâu. Nguyệt Hà bỗng khóc ngất lên và lao về phía trực. Anh Hưng! Cuối cùng anh đã về với mẹ con em. Em biết là anh sẽ về. Tại sao anh để em chờ lâu như thế? Anh không biết em đã tuyệt vọng đến rừng nào. Anh đừng bao giờ bỏ rơi mẹ con em nữa nhé. Kể từ giờ phút này, anh sẽ mãi mãi bên em và con. Anh sẽ không bao giờ làm em phải buồn phải khổ. Anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Hai người ôm nhau khóc như mưa. Người ta xoay mặt về phía con. Thảo mi đây là ba của con. Hãy đến với ba đi con. Ba, con. Hai cha con ôm chầm lấy nhau. Bé mi khóc rụt sùi ba đừng đi nữa nha ba nếu con đi đâu bà nhớ mang mẹ và con đi theo nha bà hứa với con đi trực gật đầu liên lịa mắt nhòa lệ bà hứa cành trung phùng thật cảm động và đầy nước mắt tôi vội quay đi chỗ khác lấy khăn lau nước mắt nắng thì đang trói chang quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 7 và cũng là tập kết thúc của truyện tình rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn hẹn gặp lại quý vị trong những audio kể chuyện tiếp theo còn bây giờ đình duy xin chào